Trung Tiên Tác giả Tiều Định Người đọc Thành Long Chương 201 Mê Cục Thành Vương Sơn Sơn Tổ sư Từ Đường Cả buông màu xanh tươi bao trùm nơi khu rừng Tùng Bách Vô bóng hình to lớn lúc ẩn lúc hiện Trong màn tỉnh bịch đó rất nhanh đã bị phá vỡ Bởi những vết chân đạt trên đám lá khô Đám người Thanh Vân Ngu Hạ đang vội vã đi tới Thánh Địa thờ cúng nhiệt đại tổ tông tiền bối của Thanh Vân Sơn Từ ngoài nhìn vào, tất cả có vẻ yên tĩnh như ngày thường Thế nhưng đến trước đại điện Tổ sư Từ Đường Bất luận gián vẽ nghi hoặc của đám đệ tử Thông Tiên phòng hay là gián hiệu dần dữ suốt cuộc của tôi như đều đột nhìn sửa người dân với Đám thùng bách xanh rì mọc sang sát vây xung quanh từ đường như là muốn bảo vệ sự nghiêm mặt của thánh địa Giờ đây tan hoang Đâu đâu cũng là những cành cây nát vụn hỗn loại Cánh cửa to lớn phía bên ngoài từ đường Trước kia được sơ màu sơn son Giờ đây bị đánh nát vụn Đến hình dạng cũng khó mới nhận ra Trước mặt mọi người, một lộ hổng to lớn đập vào mắt Bức tường phía bên ngoài tổ sư từ đường Dường như tất cả cửa sổ bị phá tung Vô số các lộ hổng lớn nhỏ xuất hiện trên từ đường Trang nghiêm giờ đây đã bị tàn phá nặng nàng Chỉ có ánh hoàng hôn bên ngoài Lành lẽo xuyên qua những lộ hổng lớn nhỏ, chiếu rọi vào bên trong BẤT DỰCH Tôi như là người đầu tiên phản ứng Cũng chẳng mang đến việc tại sao từ đường lại tan thành như vậy Phóng vào vào bên trong Chỉ hy vọng có thể nhìn thấy người mà bà muốn thấy Thế Nguyệt Đại Sư cùng Dư Trưởng Lão Phạm Trưởng Lão Và đám người còn lại cũng vội đưa theo bà Phía trong từ đường chẳng khác gì bên ngoài Dư Ngư gặp phải một lực công kích mãnh liệt Tất cả không khí thâm nghiêm vốn có Giờ đều bị tan phán Chiếc bàn đá dù bị vỡ vụ Bình dầu bằng ngọc lưu ly cũng bị đẩy đổi Thậm chí khi đám người chạy vào nơi thâm nghiêm nhất của từ đường Thì thấy trên rất là liệt những linh vị của các vị liệt đại tổ tông Không biết bao nhiêu linh vị đã bị vỡ nét Chỉ có điều ngoài những mảnh vụ la liệt trên đất ra Tuyệt không có một bóng người Tôi như sắc mặt trắng bệt, thân hình trúng động thứ cái đại sư cho mày bước lên một bước Ôm bà vào lòng Nhỏ nhẹ ăn ngủ mấy cầu Rồi quay sang nó tiên dập tài phía sau lần nữa Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa Đạo Huyền sư Huỳnh đâu? Kêu giật tài nét mặt khổ sở Đến nỗi nét mặt kinh ngạc ban lại cũng biến mất Hồi bẩm sư thúc Đệ tử cũng vừa đến nơi này đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi Thậm chí đến nông sư đã hơn một tháng ngày Người dường như ngày nào cũng ở trong từ lường tỉnh tu Đệ tử thật sự là không có nghĩ ra Ngoài nơi đây, lãm nhân gia còn có thể đi đâu nữa Ánh mắt thủy ngược đại sự càng lúc càng hiện rõ bại lò nữa Được nhưng từ bên ngoài trượt đến một âm thanh khe khe Đám người có mặt hiện giờ đều là những kẻ đạo cao thầm Dường như lập tức nghe thấy tiếng động đòi Có người Dương trưởng lão lập tức xoay mình quay về bàn thờ bằng đá Toàn thân mềm rũ vô lực của tôi như đột nhiên giật tỉ Trong mắt anh ấy mình vọng vui mừng, mất gọi Bất dịch Lo vẻ không? Sớm này có mấy đệ tử chạy lại Hợp lực đẩy cái bàn ra Cái bàn thường đó cũng chả biết được truyền lại từ đời nào To lớn chạy đặc Nặng nề vô cùng Đám đệ tử mặc dù cũng có một chút đạo hành Nhưng cũng phải vài người hợp lực Mũng có thể đẩy được cái bàn Sau khi đẩy được bàn đã Phải nhìn phía bên dưới xuất hiện của mẫu người Đồng thời phát ra chứng trên khẻ khẻ Đám người vui mừng vay lại xung quanh Nhưng lại giật mình kinh ngạc Không phải là điện bất dịch Cũng chẳng phải là trưởng môn thanh vân môn đạo huyền chân nhân Mà là đệ tử của Long Vũ Phòng Lâm Kinh Vũ Chỉ thấy tấm áo trên người hắn đỡ máu Hiển nhiên là đã bị trốn thương rất nặng Khuôn mặt trắng bền Đang bị hồ nguyên Mặc cho mọi người lây gọi hắn thế nào cũng có một chút tặng Nét mặt hy vọng của tôi Như cũng dần biến mất Đồng thời trong lòng lại dấy lên cảm giác lo Thủy Nguyệt lại Sư đứng bên cạnh Nhẹ nhàng bỏ về anh Khuôn mặt đen sạm dương trưởng lão quay sang xem xét bốn phía Từ đường thanh vân môn vốn là rộng điện bậc nhất Có thể so sánh với ảo động của. Giờ đây lại xảy ra chuyện này Thật là Chuyện từ xưa đến giờ chưa từng xảy ra Mà quan trọng hơn hai người quan trọng nhất của thanh vương môn để được nhiều mất thích Tiêu Sư Điệt Duyên trưởng lão hướng về phía Tiêu Sư Tài Ngươi có chắc trưởng môn Sư Huynh ở đây không? Tiêu Sư Điệt Tài nhìn bỏ lầm kinh vẫn đang còn bị hồn mê Sắc mặt dần dần chấn định lặng Trên mặt một hồi nữa. Vâng Mấy ngày gần đây Ân Sư chỉ ở trong từ đường Ngài thư đệ tử có chuyện gì tỉnh giáo hồi bẩm với lão nhân gia cũng là ở tại đây cả Duyên triển lão hiển nhiên tâm thần mến loại Nhất thời cũng không biết phải làm sao Tiếng giật tài đàn hắn lên hai chí Chậm chậm bớt kế Duyên triển lãng nói Duyên sư thúc, việc này không nhỏ Nhiều địa tử tập hợp nơi đây chỉ có hại không lợi Hơn nữa theo như lời của tôi như sư thúc Ân sơn và điên sư thúc đã rút phòng dường như còn có ẩm tình Chỉ sợ là cũng có căn hệ tới nơi này Trước tiên hãy cho mọi người lưu hết, chúng ta giải quyết xong Xưa thúc tế thế nào? Dương trưởng lão tỉnh ngộ liên cực đầu nó Việc này cũng không được làm lớn Trưởng môi siêu huynh một mực tin tưởng người Ngày thường mọi việc đều do người giải quyết Việc hôm nay cứ theo ý người mà làm đi Nói rồi lắc đầu, chảy ra Trẻ qua một bên Đến mấy cạnh trưởng lão mới thư dụng được hết tài mắt nhìn trương lão cực đầu Coi như là lãnh mệnh, trời quay người hỏi. Các vị sư thúc sư đệ, từ đường đột nhiên gặp nạn, chỉ sợ có người ngoài vào làm loạn. Ta nghĩ chúng ta không thể ngồi đó mà không cảnh giác. Nói đến đây hai màn dứa lại, chỉ vào một đệ tử của công viên phò. Từng sư đệ, để lính 10 người lập tức hộ vệ bên ngoài từ đường. Không cho phép một ai được từ viện xong vào. Phải nghiến phát hiện có cả địch ẩn tàng thì lập tức đến trước núi báo cáo Huỳnh Một người to cao bước ra từ đám đệ tử thông tin thầm chất thầy ra Nói rồi quay người đi chỉ chỉ mấy người rồi lập tức bước đi Lúc này bên trong từng đường yên tĩnh trở lại Chỉ có Tiêu Giạc Tài đứng đó Bên cạnh mặc dù còn có một vài bị trưởng bối Nhưng giờ cũng coi chàng là chủ tâm cốt của thành Bộ Người Tiêu Giạc Tài lại nói Thường sĩ đệ Liên có một người bước tới vì một chuyên địch Chính là người Nam xưa từng chỉ đường cho đám người trương tiểu Phàm lên núi thăm dự tiện võ Cũng đã đóng một trận máy tống đại nhân của lãnh đốc phòng Thường tỷ Cái vật tài cờ cực đầu nổi Thường sĩ đệ Trước mắt có việc gấp phải tìm cho được Ân Sơ Có lão nhân gia chủ trì đại cục Thì không còn gì phải lo nữa Mặc dù ở đây sẽ ra chuyện lớn Nhưng Ân Sơ đã pháp thần thông thiên hạ vô địch Yêu ma tầm thường có thể làm hại đến người Đệ tử dẫn 80 người à không càng nhiều càng tốt để dẫn 150 người Tự thông thiên phong tìm xuống Trước sau nữa để tìm hết Ngàn vạn không được bỏ qua một vết tích nào Thường tiễn sắp mặt thoáng lòng Mặc dù cũng biết tiêu diệt tài nó không gì phải lo lắng Nhưng câu cuối cùng lại có phần vội vã Không còn nghe ngờ gì nữa Chỉ trầm nhập đáp lại Liên sau đấy gọi đám đệ tử chạy ra ngoài nhìn đám người còn lại hiển nhiên vẫn đủ số người mà tiêu diệt tài yêu cầu Có lẽ phía trước núi sẽ phải điều động theo người Đám người vừa mới đi Tòa đường hiển nhiên vắng lạnh Tại yên trường chỉ còn bà vị trưởng bối Tiêu dựt tài Ngoài ra còn có văn mẫm đứng đằng sau phỉa nghiệp đại sư Cuối cùng là lên kênh thủ đồng hồn dịch tài thở dài một tiếng quay người hướng về mấy vị trưởng lão hành lẽ thất vọng Chư vị sư thuốc Hôm nay thành văn môn của đại biểu Đề tội đến mũi Có phần sơ sát Mong chư vị sư thuốc trừng phạt Tôi như về thiếu nghiệp đại sư không nói gì nhưng trưởng lão cực cực đầu nói Tiêu sư điệp Không phải là lỗi của ngư Rồi rồi ngư xử lý rất tốt Hiện giờ ngư cần mấy lão già ta đến đây làm việc gì Chỉ cần phân phó thì không cần phải khách khi Cây giật tài trầm giọng nói Nhiều hôm nay sự biến quá lớn Chúng ta cũng nên cẩn thận đề phòng Mời các vị sư thúc trở về đề phòng vãn nhé. Chỉ tiếc là lâm sư Đệ của Long Hồi Phòng đang hôn mê bất tỉnh Nếu không chúng ta có hỏi hẳn Đám người cùng cho mày Hiển nhiên là tâm sự trùng trùng Tương nhiên sau khi được kiểu nhược đại sư an ủi Mặc dù rất lo lắng nhưng cũng còn hi vọng Cũng không còn vội vã như trước Nghe tiêu dạy tà nói vậy lòng bà rối như cơ vò Chỉ hi vọng địa bức trực không sẽ hết tự nhiên Đúng lúc đó ánh mắt bà Liết nhìn qua lớp kinh phủ Hiện giờ vẫn còn đang nằm mê bức tĩnh dưới đất mày rồi vội quên lên Thủy huyệt đại sư đến bên cạnh là tuyên hỏi sao vậy? Bà chỉ vào Lâm Kinh Vũ rồi nấu Trong tay nói như có cái gì đó Chúng nhân được kinh ngạc Tiêu giật tài bị vội đến bên Lâm Kinh Vũ Quả nhiên thấy người gã ôm lấy tay phải Trong tay đang nắm chặt thấy một miếng gỗ màu đen Tiêu giật tài đưa tay ra Không ngờ Lâm Kinh Vũ mặc dù bất tỉnh nhưng vẫn không chịu buông tay nhất thời bạn không lấy được miếng gỗ Mọi người ngơ ngác nhìn nhau Thằng trưởng lão chạy tới đi xung quanh một vòng được ghi nói Miếng gỗ này hình như là linh bài đặt trên bàn thờ tổ sư Thể người đại sư nhìn kỹ gặp đồ Không sai, đúng là linh bài Cây giật tài phải mất một lúc lâu dùng hết sức với từ từ lấy được những linh bài Mà đối với lâm kinh tủ thì cực kỳ quan trọng Mọi người vây quanh lấy thân còn đang trong vòng nguy hiểm Vậy Minh Lâm Kinh Vũ lại chỉ quan tâm đến miếng linh bài đó Đùa thấy nó có quan hệ cực lớn Không ngờ sau khi nhìn rõ mọi người đều ngạc nhiên, ngồi mất nhiều nhau. Miếng linh bài này cũng giống như mọi linh bài khác Nhưng nhìn trên mặt của nó là không được khác một chữ nào Đây chính là tấm linh bài vô tự Vậy nó được đặt trong tổ sư từ đường thâm nhiên Là để thờ cũng ai vậy mai lại đặt nó lên trên bàn thờ để thờ cũng với tổ tiên Mà đặt lên thờ cúng thì tại sao không khác một chữ lên đó Lâm Kinh Vũ bất chấp mọi thứ cho ôm chặt lấy nó bị thứ nặng hô mê mà cũng không muốn Vậy nó có ý gì Trung trùng nguy vấn Dường như đang tràn ngập đầu hốc mạnh năm Cường, Thập Phạm Đại Sơn, Trấn Mạc Cổ Đất Truyền Thuyết Đó là một thứ rất kỳ quả Đầu tiên, truyền thuyết bản thân nó dường như có dựa vào một ý tứ nào đó Chỉ là bởi vì mọi sự việc dường như đều có lý do lưu truyền Nên người ta cứ miệng truyền tai nghe Hoặc là có văn nhân nào đó ghi chép lại và lưu truyền như hậu thêm Từ đó, truyền thuyết lưu truyền càng lúc càng xa rời bản thân của truyền thuyết Dần dần biến dạng, người và vị trong công chuyện cũng dần dần trở nên mờ hồn. Còn ai là người nhớ được sự thật của truyền thuyết? Còn ai là người để ý đến sự thật của truyền thuyết? Truyền thuyết cuối cùng biến thành truyền thuyết, giống như người con gái Mỹ Lê Ôn Như, dưới ái mặt trời dần dần biến đổi dung mặt. Ngàn vạn năm sau, người có còn nhận ra không? Trong đêm tối âm phong gào thét Điều đó dường như thuộc về thế giới bên ngoài cổ động Mà bên trong thế giới hát án Mọi thứ dường như đều rất yên tĩnh Bên trong nơi tận sâu cùng sâu thẳm của trấn ma cổ động Nơi mà hát tập hợp lực thánh khí của cảnh năm tầng Hồi sinh vô túa thần Chỉ là giờ đây yêu khí bừng bừng Vốn dễ gì như là tan biến vô ảnh vô tùng Giờ đây chỉ có sự yên tĩnh là còn âm thanh trồn tầng Hơi thở yếu ớt Từ thâm sau vọng lại Mùa ánh sáng đỏ u ám leo lét Từ sâu thẳng hát ám hiệu mặt dưới ra Thanh âm gầm gừ từ nơi đó phát ra Như hùng thú bất an Thậm chí cũng có thể nghe thấy những tiếng nhín răng Ken két của các hùng thú Đang sợ hãi hoặc bị bản xá lỏ Thanh âm trầm trầm từ từ Như vỗ về an ủ quái thú trong bóng tối vọng lên Tiếng gầm gừ nhỏ dần Nhỏ dần Rồi thì im bằng Trong sân động lại hồi phục lại sự yên tĩnh Chỉ còn ánh sáng kỳ quái là vẫn còn lèo lé Lúc lẽ liền lúc lại phụ tăng Đột nhiên từ trong động huyệt Cuộc trọng nữ bỗng cất lên Phần một chút cảm tình nào đó Thảo thiết dường như đối với ta Có một chút hảo cảm nè Trong không gian hát ám Dường như rất rộng lớn Ông thanh nữ tử vang lên ngay như từ xa bọng lại Có điều ngay giọng nói đó dường như, như từ phía sau ảnh lưỡi đỏ quả Đáp trả lại đó là một tiếng cười bình tĩnh Người không cần phải sợ Nói từ trước đến giờ không tin tưởng vào loài người Nữ tử hờ tiếng nói Sao? Hóa ra nó coi ta là loài người ư? Một tiếng gường nhỏ nhẹn Ngọn lửa ưu ám đột nhiên sáng rượt lên chiếu sáng xung quanh Nguyên lai like đó là một cái giải đèn cổ của ba chân Cũng không biết là có từ bao giờ Chỉ là ngọn đèn bên trong nó Quang ảnh dường như vẫn còn tươi mới So với một bấm lửa Thú thần Y đang ngồi dưới đất Bân khuân trong bóng tối hắt ám vào ảnh lửa Lừng dựa vào một trăm vách đá văn phẳng Anh lửa lực là Chiếu mờ mờ ảo ảo của mặt yên Dường như vẫn còn phản phất trên khuôn mặt và yêu tuyệt Chỉ có điều không còn giống như lúc mới bình phục Sức mặt y trắng bền Có thể nói giống như sức mặt người chết Dưới lửa đang nằm nét bên cạnh y Hát cứu hôn tợn hình dung của quái thao khí đồng gần cực Lập tức đứng dậy Hai mắt lòng lên, nhìn lên Hình dáng vô cùng dữ tợ miệng không ngớ cầm đường Nhìn vào bóng tối Người mà ánh sáng không chú rõ đẹp Sát bạc thú thần đột nhiên trở nên khó coi Nhưng tinh thần thì vẫn rất bình tĩnh Thậm chí trên môi còn có một nỡ người cười nhẹ Người tôi đạo hơn ngàn năm Không phải là muốn thành người sao ta nói như vậy người phải vui mừng mới phải chứ Thêm năm người con gái trầm lại Giấc thờ không nói gì Ánh lửa bất chợt lại lẽ lên thao thiết lập tức trở nên cảnh giác Miệng bững ngầm đường Mắt nhìn thẳng vào ánh lửa Ánh lửa chậm chậm lây động Ánh mắt thao thiết càng thấy phần hung tợ chậm chậm bước tới Đầu nhiên mệt cạnh cánh tay dưa ra Vỗ vỗ vào tráng nó Còn thú lúc đó mới từ từ an chậm trở Thú thần thu tay quay đầu lại nhìn Ngọn lửa dần dần bay về trước mặt yên, giống như một con mắt dừng trước mặt y không sang, nhìn chăm chăm vào ngươi Thú thần nhìn vào nơi ánh sáng chiếu rợi, đột nhiên cười nữa. Ta và người do tình ở hơn nghìn năm Mặc dù chẳng phải là sinh tử chi giao, nhưng cũng có thể coi là lão hữu Hơn nữa ta lại đang bị trọng thương thế này, ngươi vì gì phải đề phòng đến vậy Ảnh lửa lại bùm lên, vàng lên những tiếng lét bét Đột nhiên bay nhanh về phía sau, vọt vào giá đèn cổ Thậm chí khiến cho Ảnh lửa ở giá đèn trở nên ưu tố qua một lúc ánh sáng lại rỡ lại như bàn đồng Mà lúc này, ngọn lưu hụt ám vừa rồi dường như để tiêu tán trong ánh án Giọng nói nữ tử vẫn lệnh nhạc vọng lên Ta không tin ngươi, giống như tha thiết của ngươi cũng không tin ta Thú thần nhìn vào bóng tối đều khi cười lớn Nói hay lắm Chỉ là ta không hiểu vì sao Ta và ngươi mặc dù không tin tưởng lẫn với nhau Vậy mà ngươi lại giúp đỡ ta Nữ tử vẫn bình lặng ra Vì cái mà ta muốn Bây giờ chỉ có ngươi là có thể cho ta được Thú thần cười Chỉ vì cái này những đồ tượng xấu xí trên tường và dưới đó y tay Mặc dù nụ cười vẫn còn trên mặt, thế nhưng khuôn mặt lại càng khó coi hơn. Ngọn lửa bên trong trái đèn đột nhiên bụng lên, phát ra những tiếng lét bét. Mặc dù ngọn lửa lớn hơn trước mấy lần, nhất thời qua mang đại thịnh, thế nhưng lại khiến những người ta cặn thêm như khó chịu. Có điều bất luật là thú thần hay là thao thiết, Và nhân vật thần bí vẫn còn ẩm thân trong hát án cạnh này cũng chẳng có Ngọn lửa vẫn chiếu bừng Như dần dần trở nên có sinh mật Đến hình dáng của ngọn lửa cũng dần dần biến đổi Từ hình tròn do dần biến lớn Rồi thì chậm chậm kết hóa thành hình con rồng Trong bóng tối chăm chú nhìn hình dạng ngọn lửa đã kết thành con rồng nữa Thành năm nữ tử nhỏ nhạt Ngươi còn nhớ những đồ tượng khó coi này đã dâng cầm đi bao lâu không? Thú thần cười nhẹ. Trong mánh lửa không hiểu nụ cười đó là đau khổ, thù hợp hay là lợi nhẹ Chỉ vì chính khoảng khắc y cười, ngọn lũ trên giá đèn cổ đê hình thành con rồng nữa Đàn dừng nành ngủ vuốt, mạnh mẽ ngưỡng đầu đối diện hát áo. Phát ra những tiếng gầm vô thần Sức nóng kịch liệt dường như đồng thời tỏa ra mạnh mẽ về bốn phía Khiến do mọi vật trắng trước rừng đi của nó gãy nát Biển lửa trôi qua Trong tàn dưa còn sót lại phía dưới giá đèn Chíu rọi bốn bức đồ án Đưa nét sinh động Hoàng sắc khách hồng trong bức họa là bốn tự thần hung tợ Mỗi bước một dáng vẽ Lập tức bên trên giá đèn và bên trái phải trên tường Cũng sáng lên bốn bức đồ án mình đã khác cũng là những không cần giữ tởm những dáng vẽ khác nhập. 8 bước đồ án tạch cách này giống hề với 8 bước mà quỷ lệ trong thấy ở huyền hỏa đàm trong phần cốc. Bác Hùng, huyền hỏa pháp trợ Đến đây là hết, hồi hội 201, Mời các bạn nó ngay tiếp hồi 202.